hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 460: Chân đảo tinh huyết. Chân huyết lệnh nhiều năm không xuất thí. Những người kia khả năng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới. Nhưng nếu như nghĩ đến, cái kia Ngũ Đại thần quốc chắc chắn sẽ không để hậu thổ đảo hữu bình yên vượt qua tôi luyện. Các loại thủ đoạn nhất định tầng tầng lướp lướp Ngoan hồn nói rằng để Đinh Nhạc đều là trong lòng cảm giác nặng nề Ngũ Đại Thần Quốc là các loại thế lực nào Nếu như bị Ngũ Đại Thần Quốc cho ghi nhớ lên Cái kia trong đó đến có như thế nào hung hiểm Đinh Nhạc chỉ là ngấm lại liền cảm giác tê cả ra đầu Đó là một loại có thể để người ta cảm giác nghẹ thở cảm giác ngột ngạt Không có tác dụng bao lâu Phía trên ngọn núi chính là vang lên từng trận tiếng nổ vang. Đinh tai nhức ấp. Để Đinh Nhạc đều là hoảng sợ Đầu ấp say xe. Mơ hồ. Xuyên thấu qua Minh mông sát khí. Đinh Nhạc có thể nhìn thấy cái kia đứng lặng đỉnh núi hậu thổ bóng người mang theo một luồng hiếm thấy ác liệt tư thế. Lục đảo luôn hồi đều là xuất hiện. Ui thế vư không. Để tư không đều là xuất hiện từng đảo từng đảo tỉ mỉ vết sản nứt Nhưng tương tự Cái kia đặt chân huyết tinh huyết địa phương cũng là hung hiểm cực kỳ Có từng đảo từng đảo ấm ánh long lanh thần quang hiện ra Tuy rằng rất ít vậy Nhưng mỗi một đảo cũng có thể ép sụt tư không Uy năng khó lường Để lục đảo luôn hồi đều là sun dậy nước toát Hậu thổ vì đó lo ra máu lùi về sau Đây là ta thần tôn sơn chân đạo bá chủ cấp thần quân khác thiết đã hạ thủ đoạn Tuy rằng khả năng chỉ là tiện tay thiết chí Nhưng cũng là uy năng khó có thể đánh giá Hậu thổ đạo hứa nếu là muốn lấy cái kia chân đạo tinh huyết cũng là không dễ dàng Quan hồn ánh mắt như điện có thần quang quấn quanh nói rằng Tùy theo Hắn lại nói với Đinh Nhạc Đạo hữu Lần này cho ngươi giúp đỡ An cứu mạng không cần báo đáp Nhưng chỗ này bí cảnh vẫn còn có chút đồ vật liền tặng cùng đạo hữu Trước tiên tán gấu tỏ tâm ý Ngày sau đạo hữu nếu như có yêu cầu Lại cứ mở miệng chính là Nói oan hồn trên người có thần quang bay ra Đi vào bốn phía Không nhiều lắm một chút Thần Quang chính là bay trở về, cũng mang theo rất nhiều vừa nhìn sẽ bất phàm đồ vật mà tới. Ao ao ao một trận vang lớn trên đất chất thành một đống đồ vật. Linh bảo cấp bậc pháp bảo có tới hơn trăm kiện. Mỗi một kiện đều là quy năng bất phàm. Cũng mà còn có các loại thiên tài địa bảo một đống lớn. Bất quá đinh nhạt ánh mắt hơi quét qua trong lòng liền có chút thất vọng. Tuy rằng trước mắt những thứ đồ này giá trị bất phàm, nhưng đối với Đinh Nhạc Tới Nói, nhưng không có đối với hắn có tác dụng lớn đồ vật. Hiện nay, đối với Đinh Nhạc Tới Nói, bình thường hốn nguyên cảnh thứ cần thiết đã không đủ để để hắn động tâm. Chân chính trọng yếu chính là những kia có thể trợ hắn chứng đào tạo hóa cảnh cơ duyên. Cái kia oan hồn tựa hồ cũng cảm thấy những thứ đồ này để dùng cho đinh nhạc có chút không lấy ra được Chỉ là đinh nhạc trong tay cái kia phương bảo ấm liền có thể nhìn ra đinh nhạc không phải cái gì người nghèo Mà trước mắt những thứ đồ này đều là bao năm qua chết ở đây để hốn nguyên cảnh tu sĩ để lại đồ vật Hơn nữa có thể đi tới nơi này hốn nguyên cảnh tu sĩ Cũng đều là đảo pháp cao thân thần thông quảng đại hạng người Sở lưu đồ vật cũng là hiếm thấy đáng quý Nhưng cái khó đến đáng quý Cũng đến xem người oan hồn Cũng là đối với những thứ đồ này Chút nào sẽ không có động tâm Đến tạo hóa cảnh Trước mắt những này Linh Bảo Pháp Bảo đều chỉ là Phù Vân Suy nghĩ một chút Cái kia oan hồn trong mắt nhất định Khẽ cắn răng nói rằng đạo cứu cùng ta có ăn cứu mạng Những này ngoại vật Không đáng nhắc đến Nhưng chỉ cần chờ mấy ngày Đạo hữu có thể cùng ta đồng thời tắm rửa tạo hóa thiên quang Gột sửa chân thân Tạo hóa thiên quang Đinh nhạc nghi hoạt hỏi Quan hồn trong mắt tựa hồ còn có chút không muốn Nói rằng Tạo hóa thiên quang chính là thần tôn sơn trên độc nhất một loại thiên quang Thần diệu vô cùng sống ta các loại lấy tàn hồn chứng đạo tạo hóa, tuy rằng đã có tạo hóa đạo cơ, nhưng trung quỹ tiên thiên có khuyết, khó có thể nắm giữ chân chính tạo hóa thần thông. Bất quá nếu là có tạo hóa thiên quang rột sửa, thì lại có thể chuyển hóa thần thể. Đạo cơ vĩnh cố, mù đắp tiên thiên. Bất quá đây là đối với ta các loại tới nói, còn đối với đạo hữu như vậy tu sĩ Tạo hóa thiên quang đủ khiến đảo hữu pháp lực thành tinh Thần thông thiên thành Các loại thần diệu khó có thể từng cách tự thuật Chỗ tốt rất nhiều Quan hồn nói rằng tựa hổ như vậy cơ duyên phân cho đinh nhạc để hắn hết sức đau lòng Thần Tôn Sơn tạo hóa thiên quang chỉnh mảnh hốn độn đều là nghe tên Hàng năm đều có vài lượng mấy vị khổng lồ tu sĩ trên thần Tôn Sơn Chính là vì cầu tạo hóa thiên quang một hột sửa. Nhưng cơ duyên như thế này rất ít người được. Mỗi một cách có thể có được hột sửa người đều là tiêu hao lớn lao đánh đổi mới được. Nếu là thường ngày, quan hồn chứng đảo tạo hóa, thần Tôn Sơn nên có tạo hóa thiên quang bay tới. Hột sửa người chứng đạo cũng tiếp dẫn về thần Tôn Sơn. Này tạo hóa thiên quang sẽ không dễ dàng để cho người khác cùng tắm rửa gột rửa Nhưng nếu như người chứng đạo bản thân tự nguyện chia sẻ như vậy cũng có thể cùng người chia sẻ Đinh nhạc nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động Đối với tạo hóa thiên quang có chút chờ mong Nếu như thật sự có đối phương nói thần diệu như vậy Như vậy Cái này cũng là một cái rất lớn cơ duyên Đạo hóa thiên Trước tiên đem những thứ đồ này nhận lấy đi, chờ sau đó ra mảnh này bí cảnh, tạo hóa thiên quang sẽ thiên hàng. Đến thời điểm đảo hữu là có thể cùng chia sẻ. Cái kia oan hồn nói rằng, đinh nhạc nhìn một chút cái kia oan hồn một điểm cũng không có đem này một đống pháp bảo. Thiên tài địa bảo nhìn ở trong mắt sáng vẻ. Trong lòng âm thầm cùng mình nói một tiếng đừng tìm tạo hóa cường giả so với. Chính là mặt không biến sắc đen này một đống đồ vật cho thu đi rồi. Không nhúc nhích bao lâu. Mặt trên chính là chuyện đến hậu thổ hét lớn âm thanh. Thanh chấn động tứ phương. Đem bốn phía sát vân đều là đánh tan. Đón lấy. Đinh nhạc chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Như thái sơn ép thân. Hắn không khỏi ánh mắt khiếp sợ nhìn lại Một giọt ấm ánh long lanh huyết châu bay lên Lập lòe oanh oanh ánh sáng Đủ để thành nhân to bằng nắm tay Nội bộ nói vệt sáng lưu chuyển Mang theo một luồng khí tức của đại đạo Để bốn phía hư không đều là chi sụp đổ Thật giống giọt máu này So với một tòa thần sơn còn nặng hơn Có thể hếtp sụp chư thiên chân đảo tinh huyết hậu thổ sắc mặt vui vẻ trong tay tiên qug qu quanh nhanh chóng nắm lấy cái kia giọt tinh huyết vất vả thu vào trong cơ thể nhất thời hậu thổ trong cơ thể vang lên xó to gió lớn tiếng toàn thân đều bịp kín một tầng huyết qug nổ vang từng trận để hậu thổ không khỏi ngửa mặt lên trời hết dài một tiếng Thanh toái hư không Mà trên người nàng nguyên bản thương thế Cũng là cấp tốt khôi phục Bất quá chút lát Chính là khôi phục như lúc ban đầu liền ngay cả cái kia Bị xuyên thần châm xé sách Nguyên thần cũng là khỏi hẳn Hơn nữa càng cần hơn một bước Một luồng mạnh mẽ Đến cực điểm khí tức từ thậu thổ Trong cơ thể tản ra Trực tiếp vang vọng tứ phương Mơ hồ Hậu thổ phía sau đều là xuất hiện địa phủ Lục đảo luôn hồi tư ảnh tâm tầm, tầm lướp lướp Mang theo vô biên sức mạnh to lớn Khó có thể đánh giá Này chân đảo tinh huyết dĩ nhiên lớn như vậy hiệu quả Đây chỉ là nhợt nhạt luyện hóa một chút Dĩ nhiên liền để ta thương thế tận rũ Thậm chí còn hơi tăng lên một bước Cho dù là hậu thổ chính mình Cũng là đối với này chân đạo tinh huyết hiệu quả rất là khiếp sợ Trong lòng cái kia một tia không cam lòng cũng là tan theo mây khói Chỉ này một điểm nên cái gì đều chỉ được Đối với cái này cái gì chân huyết lệnh Kỳ thực hậu thổ trong lòng vẫn còn có chút vừa vui lại oán Thì chính là cơ duyên này xác thực rất lớn Oán nhưng là này cái gì tôi luyện vốn là mấy người Hãy subscribe cho kênh Ghiền không sinh khí những